Các bạn thân mến, chương trình đêm nay mời các bạn nghe chuyện ngắn biến hình của nhà văn Trần Đức Tiến qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. sau trùng nước. Con tắc kè may mắn của lão. Con tắc kè chưa bao giờ lãng nhìn thấy mặt cả mà sáng nay nó lại về. Những tiếng kêu cuối cùng của nó nhỏ dần rồi tắt lịm. Lão cũng từ từ thoát ra khỏi giấc ngủ ngắn và ngâm. Giấc ngủ đến vào lúc tảng sáng. Sau gần một đêm quần nhau với những câu thơ bất trị. Những câu thơ cố tình trêu ngươi lão, chợt hiện, chợt biến mất như chơi trò trốn tìm vậy. Thỉnh thoảng lão giật mình như đã tóm được chúng. Lão cuồ tay vừa lấy cây bút chì vót nhọn để sẵn ở đầu giường. Lập cập giờ tập giấy nháp. Nhưng khi ngọn giáo bút trì nhăm nhăm trực đóng đinh những vần thơ lên trang giấy, Thì chúng, những vần thơ có cánh kia lại vụt bay đi. Trò chơi diễn ra không ngừng nghỉ, khiến lão mệt lạ người. Cuối cùng thì vẫn có những bài thơ được ra đời. Những bài thơ đủ cả mở đầu lẫn kết thúc. Và chúng sẽ được chuyển cho con gái của lão. Là nhân viên văn phòng một công ty trong thành phố, đánh máy in ra bằng máy vi tính. Thoạt đầu khi nhìn những con chữ in ngay ngắn đều tăm tấp, lão ngạc nhiên tự hỏi, Có đúng là thơ của mình không đấy? Cái câu này có phải là của mình hay là người khác đã sở hộ đây? Rõ ràng là bản thảo in vi tính khác xa với thứ bản thảo ngoạch ngoạc viết tay. Chất lượng hình như hơn hẳn. Thêm đến mấy chân kính kìa. Chẳng khác gì những bài thơ được in trên báo. Nhưng đấy chỉ là cảm giác ban đầu. Khi quen rồi, lão buồn giàu nhận ra cả tập giấy A4 kia thực ra vẫn chỉ kín đặt những xác chữ kết quả của những cuộc săn đuổi bất thành. Trong đêm, có những đợt con tắc kẻ đi vắng, như một kẻ rời nhà đi làm ăn xa. Những hôm đó lão phải tự thức dậy từ rất sớm. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng từ tối hôm trước. Những bài thơ soạn riêng theo từng chủ đề đã nằm gọn trong chiếc túi vải. Lão chỉ việc mang chúng đến các tòa soạn. Cô con gái thấy lão sửa soạn lên đường, thì nói vọng ra từ trong màn. Bố lại đi đơm đó à? Cái gì? Đơm đó cái gì? À, lần đầu tiên, nghe đứa con gái hỏi vậy, lão chưa kịp hiểu ra ngay. Nhưng khi hiểu ra rồi, thì lão mỉm cười. Con bé hóm thật. Nó ví cái việc đi gửi thơ đăng báo của lão giống như anh chàng nhà quê Mỗi sáng lọ mọ sách đó đi đơm. Nhưng lão biết nó chỉ trêu đùa thế thôi. Chứ ngày nào nó cũng dành thì giờ rỗi ở công ty cặm cụi đánh máy và in bàn thảo giúp lão. Lão đã thả không biết bao nhiêu cây đó rồi và vẫn tiếp tục chờ đợi. Thành phố nơi lão sống không lớn nhưng cũng có một tờ báo ra hàng ngày một tờ ra hàng tuần vào ngày chủ nhật, một tờ tạp chí ra hàng tháng và không dưới 10 tờ khác ra bất thường dưới dạng bản tin hay đặc san Tất cả đều có in thơ. Cung cấp song thơ cho những nơi đó là gần hết buổi sáng. Lão khoan khoái đạp xe đến thư viện. Tiếp theo là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày. Phòng đọc của thư viện yên tĩnh và vắng vẻ. Lão là khách quen ở đây. Có lẽ là người khách duy nhất chẳng cần thẻ mà vẫn được tự do ra vào, tìm chọn sách báo ở trên giá. Lão lần lượt dở những tờ báo quen biết và dừng lại rất lâu ở những trang thơ. Vẫn như mọi lần không có tờ báo nào in thơ của lão cả. Nhưng điều đó chẳng hề gì miễn là thơ vẫn có mặt. Thơ của ai cũng được. Thế giới điên đảo đến cỡ nào thì thơ vẫn sống. Lão không thể hình dung báo chí lại chỉ giặt những tin tức chiến sự khủng bố, bắt cóc con tin, rồi giá vàng, giá dầu mỏ, thị trường chứng khoán, tốc độ tăng GDP, những cuộc viếng thăm mặt cả trên bản hội nghị của các nguyên thủ, rồi chuyện các cô gái miền Tây đua nhau lấy chồng ngoại, rồi không khí nghẹt thờ của các kỳ thi đại học, thay những núi dưa hấu vài thiều thối dữa vì tắc nghẽn ở các cửa khẩu. Lúc ấy thì chắc phải là ngày tận thế rồi. Niềm tin thơ sống dai của lão còn được củng cố bằng một lần về thăm quê. Sau mấy chục năm bỏ làng đi sinh sống làm ăn ở nơi khác, đến tận lúc về hưu là mới có dịp quay về. Trời ơi, cái làng ngày xưa của lão đây ư... Những ngôi nhà tường đất mái dạ lụp sụp siêu vẹo, đường trong xóm bùn lầy đến mắt cá chân, những cặp mắt ngơ ngác tò mò. Chẳng có gì khác trước. Vợ chồng lão ở chơi nhà ông anh họ. Mâm cơm đãi khách dọn ra, chỉ có mấy lão già được ngồi xếp bằng tròn với nhau trên tấm phản ở trên nhà. Còn bọn đàn bà con gái vẫn phải súm xít chấm mút với nhau dưới bếp. Ông anh họ hai hàm răng chỉ còn toàn lợi, uống là chính, cao hứng nâng chén rượu lên ngang mày, đọc bài thơ vừa sáng tác mừng chú em bao năm lưu lạc trở về quê. Thơ giống hệt thứ bệnh chuyển nhiễm, càng ở chỗ có hơi rượu càng dễ lây, thế là cả mâm rượu hôm ấy biến thành câu lạc bộ thơ, chẳng ông nào chịu kém ông nào cả. Những câu thơ phèo phào nhánh nháng rớt xuống phản. Một lát sau, bắt đầu chảy thành dòng xuống nền nhà. Nền nhà nhơm nhớp sền sệt, rồi lõng bõng, rồi dâng cao, guốc dép lập lờ. Đám đàn bà con gái từ dưới bếp nhao lên, xô chậu loàng soảng, hò nhau múc thơ đổ ra ngoài. Lão ngồi dựa lưng vào tường, nửa tỉnh nửa say, nửa nghe nửa nhìn những âm thanh hình ảnh quay cuồng xung quanh ông anh họ gục mặt xuống đùi lão rồi ngáy ằng ạ ngày hôm sau hai vợ chồng lão ra nghĩa địa đầu làng thắp hương cho bố và mẹ lão cả cánh đồng nước ngập trắng băng leo heo phơ phất mấy ngọn cỏ trận mưa hôm trước to chưa từng thấy Lão đứng chắp tay khấn vọng ra đồng nước Rồi rưng rưng cắm mấy nến nhang vào gốc tre Không ngờ cái làng tó của lão lại giàu truyền thống thơ phú đến vậy Thơ là món đặc sản của làng Ông anh họ lão còn khoe thơ làng tó Sắp được thế giới công nhận di sản văn hóa phi vật thể Lão nghe mà nổi ra gà Lão xa quê gần trọn cuộc đời Nhưng Lão vẫn là con dân của làng, vẫn mang trong máu cái truyền thống đó. Giờ về quê gặp ông anh họ và đám bạn thơ của ông ta, Lão lại càng thêm hãnh diện và tin tưởng. Nhưng đúng lúc đó, cái lúc Lão đang cắm mấy nén nhang vào gốc tre, hình như mụ vợ Lão có nói một câu mà Lão nhớ không chắc lắm. Cả làng ông nghiện thơ, trông mặt đứa nào cũng... Một câu duy nhất. Mấy tiếng cuối cũng mất hút vào trong gió đồng. Lão chưa kịp nghe rõ mấy tiếng cuối cùng kia. Lão định hỏi lại, nhưng mụ đã cắt ngay. Từ lúc lão về hưu, vợ lão trở nên ít nói. Khi hết kinh, mụ càng lầm lì kinh khủng. Khi lão bắt đầu mang thơ đi gửi mỗi sáng, thì mụ chuyển sang ăn Chay. Một ngày tắm ba lần, và trời, Thân thể hoàn toàn mất mùi. Mỗi khi mụ nằm ngủ, con mèo trong nhà lén đến bên, ghé mũi vào người mụ và hít hà một cách nghi hoặc. Bao nhiêu năm qua rồi, cái câu nói cuối cùng không trọn vẹn của mụ trở đi trở lại trong đầu lão. Dần ra nó biến thành một con thằn lằn cột đuôi. Con thằn lằn cột đuôi trơn tuột, bám chắc trí nhớ của lão bằng những bàn chân nham nháp. Con tắc kè sáng nay lại xuất hiện. Xưa nay, lão chỉ nghe tiếng kêu, đó nó núp sau chung nước, nhưng lại không có ý định đi tìm nó. Tắc kè thì lão còn lạ gì nữa, con nào chả giống con nào. Người ta chở cả lồng sắt những con vật sần dùi mốc meo ấy đi bán rong ngoài phố. Rồi những cái bình rượu ngâm tắc kè thoạt nhìn đã dùng mình. Một lần, lão nhắm mắt, nhắm mũi, ực một ly rượu ngâm tắc kè. Cái thứ nước xanh nhớt và tanh lợm ấy ám ảnh lão đến tận bây giờ. Con tắc kè này, mỗi khi đi xa về lại kêu vọng vào tắc kè, tắc kè. Như có ý báo cho lão biết, đã về, đã về. Thật ra, cũng chẳng có gì rõ ràng cả. Bẵng đi một thời gian không nghe tiếng nó kêu, thế rồi một sớm tinh mơ nào đó lại nghe những âm thanh rụt rè vang lên sau chung nước. Cứ thế không biết bao nhiêu lần. Thơ của lão chưa có bài nào được đăng, nhưng lão vẫn cảm thấy mừng mỗi khi con tắc kẻ kia quay lại. Có một sự may mắn mơ hồ thấp thoáng nào đó trong cái tiếng kêu của nó. Tiếng kêu như điểm báo dành riêng cho lão. Phải kiên nhẫn thêm chút nữa. Rồi cái dịp mây ấy sẽ hiện ra. Chắc là... Ban ngày, dưới ánh sáng mặt trời mọi chuyện diễn ra trơ chẽn, buồn tẻ hơn những gì trong đêm lão tưởng tượng. Mồ hôi ra dấp dính lưng áo lão. Lão đứng trước cửa phòng tiếp khách của một tòa báo, rụt rè cúi đầu chào mấy người đi ngang qua. Chẳng một ai để ý đến lão. Lão cũng chỉ nhớ mặt đúng có một người. Gã đang ngồi trong phòng kia, bên chiếc bàn ngồn ngang ấm chén pha trà. Cái gạt tàn thuốc lá đầy ấp còn đang bốc khói. Gã đang ba hoa với mấy người khách. Mấy người khách ấy người để dâu người cạo trọc, người lại đội nguyên mũ phớt trên đầu. Cũng khoa chân múa tay ẩm mỹ không kém. Thoáng nhìn thấy lão. Gã kia khựng ngay lại. Có gì không hả bố già? Tự nhiên cổ họng lão ắng đi. Lão cố gượng cười tiến lên mấy bước. Họ cũng đang nói chuyện thơ. Liệu lão đến có đúng lúc không? Những người khách đành bỏ giờ câu chuyện, quay sang nhìn lão. Còn chữ nào chưa ổn sao? Giọng của cái thằng chỉ đáng tuổi con lão đã ngả sang vẻ diễu cợt. Nhưng lão lại cảm thấy nhẹ cả người. Thì ra nó biết tỏng mọi chuyện, đã quá quen với những tình huống lặp đi lặp lại nhiều lần rồi. Của bố đây! Rồi gã mở ngăn kéo, chẳng mất công lục lọi lâu la gì, rút ngay tập bàn thảo và quẳng lên mặt bàn. Lão thở phào, gión rén bước lại. Cầm tập bản thảo lên và chọn ra một bài. Lập cập tìm chiếc bút bi trong túi vải. Rồi cứ đứng nguyên như thế, lão cúi xuống hí hoáy trên trang giấy. Xong, đúng một chữ. Dập dồn thành bồn chồn Cả đêm qua lão trần trọc. Đến khi thiếp đi thì chữ bồn chồn mới xuất hiện. Lão tự nhủ ngay đầu giờ sáng mai phải đến xin chữa lại. Hầu như đêm nào cũng có những chữ định chơi sò lão. Không chữ này thì chữ kia, không ở bài này thì ở bài khác. Bọn chúng trà trộn trong đám chữ nghĩa. Rồi bất thình lình trường ngay cái mặt đần độn của mình ra và bị lão tóm được lôi ra khỏi hàng. Lão sẽ thay chúng bằng những con chữ mới. Lão cần mẫn làm việc đó, thỉnh thoảng được đền bù bằng những niềm vui nho nhỏ. Nhưng cũng có khi, những chữ cũ quay lại mà lão không biết. Gã nhận bài ở tòa báo ấy thoạt đầu thì vô cùng ngạc nhiên, sau đâm cáu rồi cuối cùng cũng quen dần, hết cả cáo luôn. Sau khi nhận lại bài thơ đã được sửa một vài chữ gì đó, gã chẳng buồn liếc qua, tống ngay vào ngăn kéo bàn. Trong ngăn kéo, gã đã cẩn thận dành cho lão một chỗ riêng để ngày mai lại lấy ra cho thật nhanh. Tình ca trên sóng Lần này gã không cất ngay bài thơ, nhận nha đọc to lên cái đầu đề. Có vẻ là để cho mấy người khách cùng nghe. Tình ca trên sóng Tình ca trên sóng Lửa niềm tin thắp sáng cả giàn khoan. Anh gửi về cho em. Bố ra. Gã giật giọng cắt ngang câu thơ. Này con nói thật nhé Thơ bố cứ giàn khoan dàn khiết. Niềm tin niềm tiếc mãi thế này không in được đâu. Sao bố không viết là tình ca trên chiếu đi? Có mấy tiếng cười bị ém nhẹ Lão đứng như chôn chân xuống đất. Nó nói đùa, nói đùa ấy mà, nó còn trẻ, giống như con gái mình thôi. Và lão cố gắng tự nhủ, mồ hôi lại dịn ra ướt cả áo, áo dính vào lưng. Hôm nay mồ hôi ra nhiều thế không biết. Lão muốn thoát ra khỏi mồ hôi, muốn thoát ra ngay khỏi những nụ cười đang căng phòng lên trong những cái vòm miệng kia. Ơ, lão lầm bẩm rồi mỉm cười gượng gạo, bước giật lùi ra cửa. Bố làm cái quái quỷ gì ở cơ quan người ta thế? Lần này thì rõ ràng đứa con gái của lão không đùa. Nó sổ ra một thôi một hồi. Người ta đã gọi điện đến cho nó. Người ta phàn nàn ông lão ngày nào cũng đến làm phiền họ. Giá như đến để tán chuyện thì còn có thể chấp nhận được. Mất thì giờ thật đấy, nhưng lại thư giãn. Đằng này ông lão cứ lừ lừ rúi bản thảo cho họ. Mà bản thảo là cái gì mới được chứ? Thơ, toàn những thơ, toàn những thơ không in được, chất lại hàng đống. Một mình ông lão bằng tất cả những cộng tác viên khác gộp lại. Như thế thì quá bằng khủng bố họ rồi còn gì. Và một cán bộ biên tập của tòa soạn đã bị tai nạn. Anh này đang đọc thơ của lão thì ngã lăn đùng ra sàn, mắt trợn ngược lên, cổ họng ngắc ngắc như gà ăn phải lưỡi câu. Tất nhiên là bệnh viện phải làm xét nghiệm để có kết luận chính thức xem anh ta ngộ độc thực phẩm hay bội thực văn văn. Và thơ của ông lão có mặt đúng lúc đó chỉ là ngẫu nhiên, tình cờ hay là nguyên nhân chính dẫn đến tài họa Có những điều hết sức tế nhị khiến họ không thể đặt thẳng vấn đề với ông cụ và họ muốn nhờ nó. Thế là lão há mồm ra chịu trận. Một tuần sau, lão nằm mọp ở nhà không hé răng nói với ai một câu. Đơn phương hủy bỏ vô thời hạn việc cung cấp thơ cho các báo trong thành phố. Nhưng chính trong lúc tổn thương đau đớn nhất thì lão lại cảm thấy mình gần thơ ca hơn cả. Lão mất ngủ nhiều hơn, nhưng thơ đến với lão ân cần hơn. Đêm nào, lão cũng làm xong một bài, thậm chí là hai, ba bài. Lão thấy người mình khỏe hẳn lên, rồi lại rụt rè đưa bản thảo cho con gái. Và đứa con gái đã thôi giận, lặng lặng đem thơ của bố đến cơ quan. Lão vẫn không chịu đầu hàng. Lão rút kinh nghiệm. Tòa báo nào cũng có một cái hòm thư to tướng ở ngoài cửa. Lão cứ đến và cứ việc bỏ thơ mình vào đó chẳng làm phiền ai. Tất nhiên không thể yên tâm bằng cái việc đưa tận tay, nhưng lại thoải mái dễ chịu hơn. Có thể là chậm hơn một tí đấy, nhưng đằng nào cũng đến với tay họ. Gửi theo cách này cũng chẳng ảnh hưởng đến nhu cầu sửa chữa bản thảo hàng ngày của lão. Vì nếu muốn, lão sửa ngay từ nhà và chỉ về ghi thêm mấy chữ lên trang đầu bản chính thức. Một bài thơ của lão thành ra có nhiều bản chính thức chính thức một chính thức 2 chính thức 3 chính thức sau thay cho chính thức trước rồi cứ thế cứ thế may mắn sao con tác kè đã trở về con tác k kẻ sáng nay vẫn nấp sau Trung nước nhưng lần này thì lão nhìn rõ thấy nó cặp mắt mệt mỏi lờ đờ, Đôi đồng tử vàng vàng đùng đục, những nết nhăn ở đuôi mắt, da mặt mông mốc với những vết sạm như đồi mồi. Con tắc kè đang nhìn lão. Lão cũng âu yếm nhìn con vật. Tất cả những đường nét trên mặt nó hiện dần lên, hiện dần lên, giống như tấm giấy ảnh ngâm thuốc hiện hình trong phòng tối. Và khi bức ảnh đã trở nên hoàn hảo, thì đấy chính lại là bức chân dung của lão một bức chân dung có viền khung đen. Tin buồn. Vài dòng tiểu sử ngày tháng năm qua đời. Những dòng chữ chập tròn ẩn hiện. Nhưng cái thu sự chú ý của lão hơn cả lại là một bài thơ. Báo in trang trọng bài thơ của người đã khuất bên cạnh tin buồn. Như muốn ghi nhận sự đóng góp không hiểu quá Nhưng bền bỉ của người cộng tác viên thầm lặng Lão sừng sốt ngắm bài thơ của mình trên báo Lần đầu tiên thơ của lão được in ra Một niềm hạnh phúc khôn tả Nâng bổng lão lên trời xanh Sáng rồi dậy đi đơm đó thôi bố à bạn vừa nghe chuyện ngắn biến hình của nhà văn Trần Đức Tiến sau đây là cảm nhận của biên tập viên văn nghệ Một giọng văn dĩu nhại khi thì chua chát đắng cay khi thì trào lộng châm biếm về một hiện tượng khá phổ biến trong xã hội hiện nay đó là tình trạng lãm phát thơ các tập thơ, các bài thơ được xuất hiện quá nhiều mà chất lượng lại quá yếu kém nhạt nhẽo Nhân vật chính được gọi là lão Vừa có hình dung cụ thể, vừa mang ý nghĩa phiếm chỉ về một lớp người, nhiều lầm tưởng cố công đi tìm giá trị tinh thần của mình, qua sáng tác những bài thơ trơn tuột, vô bổ, phủ phiếm. Xa rời cuộc sống lao động nhiều vất vả nhọc nhằn, và cố quên đi cả chính thực tại khốn khó, nhiều chăn trở phải đối mặt. Nhân vật lão, cứ hồn nhiên đi tìm chết thơ qua những sắp bản thảo thơ gửi đến các tòa soạn báo. Đối lập với trường cảm xúc mòn cũ nhàm chắn trong thơ của lão, là những điều có vẻ tươi mới thời thượng cập nhật cuộc sống đang ùa tràn trong những bài thơ được xuất bản hàng ngày qua câu chuyện của các biên tập viên tòa soạn báo. Có thể nói đây chính là xung đột ngầm giữa hai trường cảm xúc thơ của các thế hệ thi sĩ xảy ra ngay trong thời hiện đại. Thêm nữa, nhân vật con tắc kè xuất hiện, điểm suyết trong câu chuyện, mang ý nghĩa ẩn dụ về sự biến đổi nhanh chóng của thị hiếu thẩm mỹ về thơ ca của công chúng, khiến những người đắm đuối với chữ nghĩa văn chương trở nên khốn khổ, đáng thương. Cái kết chuyện cười ra nước mắt bởi giấc mơ được in thơ trên báo của nhân vật lão, lại đăng kèm tin buồn và tấm ảnh chân dung chính mình. Thế mới biết, giấc mộng văn chương có sức lôi cuốn kỳ lạ có thể khiến con người ta đắm đuối hết mình cống hiến, nhưng cũng có thể dìm con người ta xuống thất vọng ê trẻ mất hết niềm tin cuộc sống.